Liệu rằng tác giả Hoàng Chi sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyền như thế nào? Thì ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền, thật thư giãn và thoải mái. Được, em cứ yên tâm, có đủ tiền rồi anh sẽ không ở lại cái thành phố chợt hẹp này nữa đâu. Thưa Kỳ đưa ánh mắt lướt qua hắn, rồi bước ra khỏi phòng, vội vã rời khỏi khách sạn đó. Một vài ngày sau, Thưa Kỳ không biết đi đâu để kiếm đủ 50 tỷ đưa cho hắn ta, trong khi tài khoản tiết kiệm của cô không có nhiều số dư đến thế. Hỏi Phong Dương thì lại không biết, dùng lý do gì, mà với số tiền lớn thì chắc gì anh có. Ba mẹ cô lại càng không? Cô đã bịa đầu tư, nhưng ba cô nói nên an phận, chuyện đầu tư không phải dễ. Nhưng sự thật đằng sau là Công ty vật liệu của ba Thư Kỳ Đang rơi vào khó khăn Thiếu nguồn huy động vốn Nơi không thể có tiền đưa cho cô ta Trong khi thời gian hắn ta đưa ra sắp tới Thư Kỳ không thể chần trừ thêm Cô bắt đầu nghĩ tới những cách khác Để gom đủ tiền Bồng chốc Một ý nghĩa lé lên trong đầu Thư Kỳ biết gia đình giàu có Lợi dụng các mối quan hệ quen biết Cô đi vây rất nhiều bạn bè Người quen Hứa sẽ trả với lãi suất cao nên rất nhanh đã vầy đủ số tiền đưa cho hắn và lấy lại được chiếc thẻ nhớ chứa những clip nhạy cảm của cả hai. Khi hắn vừa đi khỏi, Thư Kỳ lập tức bẻ gậy chiếc thẻ nhớ, thở vào một cách nhẹ nhõm và rời khỏi khách sạn. Xong chuyện của hắn, từ đây Thư Kỳ không còn lo sợ bất kỳ sự uy hiếp nào. Tâm trạng cô vô cùng háo hức, nhưng chưa được bao lâu thì có nỗi lo khác. Vì xoay tiền trả nợ và cả lãi Khiến Thư Kỳ rơi vào bế tắc Nếu như kéo dài Thì sợ sẽ đến tài lăng già Thư Kỳ quyết định ngừng suy nghĩ Vội vã đến công ty Đại phát Tìm Phong Dương Phong Dương đang ngồi trong phòng làm việc Mắt dán chặt vào màn hình máy tính Đột nhiên Thư Kỳ mở cửa bước vào Nghe tiếng bước chân đị Phong Dương ngẩn mặt lên Nhìn thấy Thư Kỳ Anh đang làm việc sao Ừ sắp tới công ty có dự án đấu thầu Lần đấu tàu này rất quan trọng Nếu chúng ta thắng thầu thì sẽ là bước nhảy vọt Đưa vị thế của Đại Pháp Lên thương trường trong nước và cả quốc tế Anh Hải tin tưởng giao dự án cho anh Vì vậy anh phải chuẩn bị kỹ cạn mọi thứ Em đến tìm anh có chuyện gì không? Thư Kỳ đi vòng qua bàn làm việc của phòng dường Vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau Một chút do dự rồi nói Em đến thăm anh Nhưng em cũng có chuyện muốn nhờ anh Phong Dương quay về ghế, lại nhìn Thư Kỳ, cảm nhận được thái độ khác lạ của cô ta nên hỏi Em cần anh giúp việc gì? Có chuyện mới tới tìm anh đúng không? Làm gì có, em nhớ anh thật mà, nhưng mà bà... anh có tiền không? Có thể cho em một ít được không? Tiền thì anh có, nhưng mà em cần bao nhiêu? Em đang gặp khó khăn sao? Thư Kỳ ngập ngừng đưa bàn tay năm ngón lên chậm rãi nói 10... 10 mười... tỷ Phong Dương ngạc nhiên trước số tiền lớn mà Thư Kỳ yêu cầu Nhưng 10 tỷ chỉ là con số nhỏ Để chữa cháy so với số nợ hiện tại của Thư Kỳ Nếu không trả lại tạm thời nó sẽ tăng lên nữa 10 tỷ Em cần số tiền lớn như vậy để làm gì chứ Có phải em đang gặp vấn đề nghiêm trọng không Dạo gần đây em liên tục đề nghị một số tiền lớn với anh Đã xảy ra chuyện gì với em chứ Em... Em chỉ muốn đầu tư vào bất động sản Anh cho em một lần này thôi Em biết anh có mà Lăng già và tập đoàn Đài Pháp Dù sao anh cũng có cổ phần 10 tỷ đối với anh Đâu phải là có số lớn lao gì chứ Anh giúp em đi Không được Em và anh hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực bất động sản Bình thường anh sẽ chịu theo ý em Nhưng lần này anh không thể làm theo ý em đâu 10 tỷ không phải là một số tiền nhỏ Em không nên mạo hiểm Bây giờ anh cần phải làm việc Em về trước đi Và đừng nhắc tới vấn đề này nữa, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Thư Kỳ cảm giác thất vọng dâng cao, cô nhíu mày môi miếm chặt. Đôi mắt ánh lên tì lửa giận, không nói lời nào nguyết dài một tiếng rồi quay đi. Mọi hy vọng dường như đã vỡ tan, nỗi lo lắng trong lòng càng thêm chồng chất. Thư Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm, phải làm gì tiếp theo? Sáng ngày hôm sau, Thư Kỳ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo, make up, mọi thứ rất kỹ lưỡng. Hoàn tất mọi thứ trước cả Phong Dương Em có việc đi gấp, anh ăn sáng rồi đi làm sau nha Ừ, anh biết rồi Thư Kỳ vừa đi thì gương mặt của Phong Dương cũng thay đổi, không giống như thường ngày Thư Kỳ đến quán cà phê, tiệm đài một chỗ nào đó ngồi xuống Gương mặt Thư Kỳ có chút căng thẳng, ánh mắt liên tục nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó Cùng lúc này một người đàn ông đang từ ngoài đi vào trong quán Với vẻ mặt nghiêm nghị Cùng với bộ đồ vest công sở Anh ta cũng đang giáo giác dịnh xung quanh Rồi chật đứng lại lấy điện thoại ra Khẽ chạm vào màn hình Rồi đưa lên màn tài Phía bàn đối diện Thư Kỳ cũng nhận được điện thoại Cả hai nhận ra nhau Anh ta vội vàng tiến tới Kéo nhạy ghế rồi ngồi xuống Chào cô tôi là Thanh Duy Là giám đốc công ty VSU Tại liệu tôi cần đang ở chỗ cô Có chắc thứ này sẽ giúp chúng tôi tắng tàu chứ Tôi đang giữ nó đây Anh không tin Sẽ sẽ không đồng ý tới gặp tôi Có đem đủ số tiền tôi yêu cầu hay không Tất cả đều nằm trong tấm xét này Cũng muốn con số bao nhiêu mà không có chứ Được Đây là tài liệu mà anh cần Thư Kỳ lấy trong chiếc túi sách Chiếc tè USB màu đen Đưa về phía đối diện Bỗng Một dòng nói bất ngờ vang lên phía sau Thư Kỳ dừng lại ngay lập tức Thư Kỳ giật mình tiên đập mạnh, giọng nói vừa vang lên là của Phong Dương. Anh bước vào quán với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt hiện lên sự giận dữ khi thấy Thư Kỳ cầm chiếc USB. "Em đang làm gì đây?" Thư Kỳ vội vàng thu tay lại, chiếc USB vẫn nằm trên chiếc bàn giữa họ, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với Phong Dương. "Anh không phải đang ở nhà sao?" "Thấy anh đi bước ngờ tới vậy ừ. Thư Kỳ nuốt khan, Dù đang căng thẳng Nhưng vẫn chuyển hướng giận dội với Phong Dương Anh theo dõi em đúng chứ Em chỉ gặp bạn Em có làm gì đâu mà anh lại truy vấn Anh thật quá đáng Em nói anh quá đáng Em xem là những việc em đang làm đi Anh ta chẳng phải bạn bè gì ở đây cả Mà là đối thủ của Đại Pháp Em không cần phải che giấu Anh đã biết hết tất cả Thư Kỳ mặt mậy tái xanh Vừa hoảng sợ vừa hoang mang Cô không biết rằng những chuyện cô làm tối qua đã bị Phong Dương phát hiện. Dự án tàu này rất quan trọng và đã tốn rất nhiều tâm huyết, thời gian của Phong Dương. Nên vừa hoàn thành, anh chỉ muốn chập mắt một chút. Anh không tắt máy tính. Cùng lúc đấy, Thư Kỳ bước vào, cô ta đã tìm đủ mọi cách để giải quyết món nợ với số tiền lãi. Nhưng cũng không được vì thế đã nghĩ tới việc lấy cấp thông tin mang bán cho đối thủ. Thấy Phong Dương đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiện. Cô tưởng anh đã ngủ, rõ ráng tiếng lại gần. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào chiếc bàn máy tính. Cô ta thấy đây chính là dữ liệu về dự án thầu nên nhanh chóng cấm USB vào để xào chép. Phòng dương nằm trên giường chỉ nhắm hờ mắt. Anh không hề ngủ sau mà chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi thấy hành động của Thư Kỳ, anh quyết định không vạch trần cô ta ngay lập tức mà âm thầm dõi theo. Anh muốn biết mục đích thực sự của cô ta. Khi cô ta can thiệp vào dữ liệu mật quan trọng của anh, Lúc cô ta rời khỏi nhà anh cũng đã đi theo Bất ngờ thấy Thư Kỳ đang ngồi cùng với giám đốc cục VSU Đối thủ của Đài Pháp Trong dự án đấu thầu lần này Hình ảnh này khiến Phong Dương cảm thấy tức giận Và vô cùng thất vọng Thư Kỳ lúc này hoảng loạn Ấp uống Anh... Anh biết được gì Em có làm gì đâu Em vẫn không thừa nhận Được, anh hỏi em Chiếc USB trên bàn và cả tấm xét đó là gì đây Đây, đây chỉ là tài liệu về bản thiết kế của em thôi. Em hoàn toàn không biết anh Duy là đối thủ của Đài Pháp, anh hãy tin em đi. Em vẫn kiên quyết không thừa nhận sao. Chỉ một vài ba câu nói, em nghĩ anh dễ dàng tin vào lời giải thích của em tới như thế. Việc em đang làm, em có biết nó sẽ ảnh hưởng lớn và gây tổn thất cho công ty thế nào hay không? Em cần tin để làm gì? Đủ rồi, tôi không có thời gian để nghe hai vợ chồng các người tranh luận. Thưa kỳ cô còn muốn bán chiếc USB này hay không Thưa kỳ chưa kịp trả lời Thì Phong Dương đã lên tiếng thay Anh đúng là tên hèn hạ Là dùng cách bẩn thiểu này Để giành được chiến thắng Hắn cười khẩy đáp Là vợ cậu chủ động tìm tới tôi Không bán thì tối Dù không có số dữ liệu này Tôi cũng không thua đại phát đâu Hắn đứng lên Mang theo nét mặt hầm hực Và kiêu ngạo bỏ đi Phong Dương nhìn theo bóng lương của hắn Trong lòng càng tìm tức tối, anh quay lại, ánh mắt chuyển sang Thư Kỳ, người khiến anh cảm thấy thất vọng nhất. Em còn định im lặng tới bao giờ đây? Nếu như em không chịu nói ra, thì anh sẽ không tin em được nữa. Không kìm được cơn giận, Phong Dương giật lấy chiếc USB rồi quay người bỏ đi. Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thư Kỳ đang ngày càng xa cách. Gương mặt của Phong Dương đầy nổi thất vọng. Nguyễn Linh cùng với Phong Vũ rời khỏi Lan Gia Thì anh đưa cô đến Ở căn hộ chung cư cao cấp Lúc đầu cô không muốn để anh liên lụy Tự mình rời đi Nhưng anh đã kiên quyết đi cùng với cô Nguyễn Linh có nói anh Về Lan Gia xem thế nào Xin lỗi ba mẹ để hai người không giận Nhưng Phong Vũ lại không muốn Khi nào họ chấp nhận cô Thì anh sẽ đưa cô về chung Nguyễn Linh cũng khó xử Tình yêu của anh quá lớn Nhiều khi cô nghĩ Không biết kiếp trước đã làm được việc tốt nào Mà kiếp này lại gặp được anh Anh đưa em đến tiệm hoa nhé Tan làm anh sẽ đến đón em Chứ để em ở nhà một mình Anh cũng yên tâm Phòng vụ tài đồ xong chuẩn bị đến công ty Tuy không muốn về lăn da Nhưng anh vẫn nói chuyện ở công ty Cùng với phòng dường Nguyễn Linh nghe nói như vậy cũng đồng ý Dạ Anh đưa em qua tiệm phụ với đình trí đi Ở nhà không có chồng em cũng buồn Vậy anh đưa em qua đó chơi thôi Anh không muốn em vất vả đâu Công việc ở tiệm hoa rất nhẹ nhàng Anh đừng có lo Mà mệt thì em biết nghỉ ngơi mà Nha Nguyễn Linh làm nổn phong vụ đối với cô luôn cưng chịu nên đã không thể từ chối Được rồi Nhưng vợ nhớ là không được làm mệt Anh sẽ nhờ đình trí xem trường em Anh này cứ xem em như con nít công bằng thế Vợ chính là bảo bối nhỏ của chồng kia mà Nguyễn Linh cũng miễn cười hạnh phúc, anh gần như lo cho cô từng những việc nhỏ nhất. Dù có chuyện gì vẫn bên cạnh cô và con. Em yêu chồng, anh cũng yêu hai mẹ con. Phong Vũ đặt tay lên bùn cô, rồi cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó cả hai mới rời khỏi nhà. Lúc nào cánh tay của Phong Vũ cũng vòng ngang eo cô. Sau chuyện thư kỳ đã làm, phòng Dương kịp tòi lấy lại chiếc USB. Dữ liệu không mất Đài phát cũng tuần lời thắng thầu Nhưng cho đến giờ anh vẫn còn lành nhạc với Thư Kỳ Vì cô mãi mãi không chịu nói ra sự thật Phòng dường cảm nhận được Thư Kỳ đang che giấu anh điều gì đó Nên không thèm đếm xỉa tới cô tạ Mà chỉ tập trung vào công việc Mỗi ngày áp lực về số nợ càng nặng Khiến Thư Kỳ gần như rơi vào bế tắc Trong đầu quanh quẩn về việc kiếm tiền Nên cũng không hề phát hiện Sự xa cách của phòng dường Đối với cô tạ Hiện tại Thư Kỳ đã không còn khả năng chi trở món nợ. Con số từ 50 tỷ ban đầu bây giờ đã lên hàng trăm tỷ. Mỗi ngày Thư Kỳ đều nhận được rất nhiều cuộc đi tòa đòi tiền từ những người mà cô đã mượn nợ. Giọng nói đe dọa và tức giận từ đầu dây bên kia khiến Thư Kỳ cảm thấy đang bị dồn vào chân tường. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô quyết định trở về nhà để nhờ sự giúp đỡ từ ba mẹ cô. Khi bước vào nhà đối diện với bà Hồng, giọng Thư Kỳ ruông rảy. Mẹ ơi, mẹ, lần này mẹ phải giúp con. Bà Hồng nhận ra Thư Kỳ đang gặp chuyện rất lớn. Bà gặn hỏi, con có chuyện gì thế? Thư Kỳ không còn cách nào khác, đành kể thật về sự việc nợ nần và việc ăn cắp tài liệu bị Phong Dương phát hiện. Nghe xong bà Hồng đã bị sốc. Sao con lại có thể làm ra những chuyện như thế? Ba mẹ đã để con thiếu tiền đâu mà con lại làm như vậy hả? Rồi bên nhà họ Lăng đã biết con ăn cắp dữ liệu mật của Phong Dương chưa? Dạ chưa, anh Dương không có nói với ba mẹ chồng con Mẹ ơi, con sai rồi, bây giờ con không biết phải làm sao nữa Con chỉ muốn thoát khỏi nợ nần thôi Nhưng mà chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của con Mẹ ơi, mẹ nói với ba cho thì con trả nợ đi mẹ ạ Con không muốn bên nhà chồng con biết chuyện này Và con cũng không muốn ngồi tù đâu cô thiếu nợ người ta bao nhiêu? Thưa kỳ nhìn thẳng vào mắt bà Hồng Nước mắt lưng trọng Dòng ruông rảy 50 tỷ Chưa tính cả lãi sức Nếu gột lại chắc cũng Hàng trăm trùa mẹ ơi Trời đất ơi Bà Hồng thàn thốt gương mặt tái đi miệng lắp bắp Con, con nói sao cơ Hàng trăm tỷ Thưa kỳ, con điên rồi sao Con đâu có thiếu thốn gì Tại sao lại vay nợ số tiền nhiều như thế thì nhiều quá mẹ làm sao mà giúp con được đây mẹ nói ba cho con đi mẹ ơi nhà mình có điều kiện mà cả cái công ty của ba rồi tiền tiết kiệm, gửi ngân hàng bao năm qua muốn bao nhiêu mà không có chứ thì đâu nữa mà tiền gia đình mình đang rơi vào khó khăn bà còn cũng đang vật lộn với công ty vì không huy động được nguồn vốn còn con thì nói số tiền hàng trăm tỷ mẹ biết đào ở đâu ra đây sao có thể như vậy chứ Nhà mình khó khăn khi nào? Tại sao con không biết? Bà Hùng không nói để Thư Kỳ không phải lo lắng. Ba nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đến giờ thì chắc không thể cứu vãn được nữa. Mẹ xin lỗi vì ba con không muốn con lo lắng. Không muốn con bị lăn da xem thường nên đã quyết định giấu con. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Bây giờ con phải làm sao đi mẹ ơi? Thư Kỳ gục đầu xuống, cảm giác chán nặng, đã ngập trạng. Cô không chỉ đối mặt với nợ nần Bây giờ lại còn phải chấp nhận thực tế Gia đình đang lâm vào cảnh khốn khó Lòng rối bời như một mớ bồng bông Không thể tháo gỡ Gương mặt đầy tuyệt vọng Bà Hồng cũng im lặng Thương con gái Nhưng bà chỉ đành bất lực Qua dày lát bỗng ý nghĩa lé lên rồi bàn ngập ngừng Chỉ còn một cách thôi Con hãy nhờ Phong Dư xem sao lần da rất giàu có Phong Dư lại rất yêu con Nếu con chịu nhận lỗi chắc chắn Nó sẽ không bỏ mặt con Không được đâu Thưa kỳ lập tức phải đối Vì phong dương mà biết thì sẽ điều tra Mọi chuyện sẽ vỡ lỡ Cả chuyện cô và hắn cũng sẽ không thể che giấu Thưa kỳ không muốn bao nhiêu công sức Phải đổ sông đổ biển Con không muốn bị đuổi khỏi lăn da Nhà mình bây giờ đã khốn khó Con chỉ còn một điểm tựa lập phong dương thôi cô không thể để anh ấy biết được số nợ của con Nếu mẹ không giúp được Thì để con tự nghĩ cách Thư Kỳ đứng lên quay lường bỏ đi Bà Hồng nhìn theo trong lòng nặng triệu Cất tiếng gọi Thư Kỳ con đi đâu vậy con định làm gì Đó là chuyện của con Bà mẹ không giúp được gì thì thôi Con đi đây Chuyện này mẹ không được nói lại với Dương đâu Thư Kỳ không ảnh mặt lại Nhanh chóng bước đi Để lại bà Hồng ngồi đó cùng với nỗi lo âu Trên đường lái xe về Lan Gia Thư Kỳ lại bị những chủ nợ gọi điện làm phiền Họ dọa sẽ đến nhà họ lăn để tìm cô. Thư kỳ vẫn thờ ơ, chủ quan rằng đó chỉ là những lời đe dọa vô hại. Cô tác điện thoại quyết định không để những lo lắng đó ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Nhưng cậu biết, tại lăn gia, bọn chú nợ đã tìm tới. Họ kéo đến trước cổng làm ầm ý. Bà Hằng bên trong nhà nghe thấy ưm um sùm nên gọi người giúp việc ra xem. Chị ba, chị xem có chuyện gì ồn ngoài đó thế? Dạ bà chú, Giúp việc nhanh chóng bước ra ngoài Thấy một nhóm người đang đứng đợi ở đó Trong vẻ mặt ai cũng hầm hầm Nên chạy vào Bà chủ ơi Là mấy người lạ trong họ dữ lắm Bà Hằng câu đôi mày hỏi Sao chị không hỏi họ đến nhà mình làm gì Mấy người cụ thể là bao nhiêu người Lẽ nào bọn họ là phóng viên nhà báo Tới thăm dọ Sau chuyện rắc rối của Yến Linh Không phải đâu bà chủ Chuyện M2 đã qua lâu rồi Bây giờ M2 cũng đâu có còn ở nhà mình nữa Bọn họ có 10 người, trông không giống đám nhà báo Hay bà chủ ra hỏi xem Bà Hằng do dự một lúc Cảm thấy lo lắng Nên bước nhanh ra ngoài cổng Thấy nhóm người đang đứng ở bên ngoài Cả nam lẫn nữ Người trung niên cũng có Bà đứng ở trồng mà hỏi Mấy người là ai thế? Tại sao đứng trước cổng nhà họ lan đập phát? Có biết đây là nhà của ai không? Mấy người tìm tới Uyển Linh đúng chứ Nó bị đuổi khỏi đây rồi, không có đâu mà tìm Nếu không muốn tôi báo công an về tôi quấy rối Thì lập tức rời gọi đây Một trong nhóm người lên tiếng Quyển linh đạo Chúng tôi tới đây tìm Thư Kỳ Cô ta nợ chúng tôi 50 tỷ Một thời gian rồi lãi cũng không thấy đưa Nợ gốc cũng không thấy trả Con số hiện tại đã lên hàng trăm tỷ Bà kêu Thư Kỳ ra đây chúng tôi cần phải gặp mặt cô ta Bà Hằng không tin nên hỏi lại Mấy người có nhầm không thế Thư Kỳ làm gì mà thiếu tỷ mấy người dịu tới như vậy Gia đình con dâu tôi giàu có Mà lăn da cũng đâu thể để nó thiếu thốn tới mức Phải ra ngoài mượn tiền Nếu muốn lừa gạt thì tìm sai chỗ rồi đấy Không chịu rời khỏi đây tôi sẽ báo công an đi Chúng tôi biết Thư Kỳ đang ở đây Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện vớ vẫn Bà hãy gọi cô ta ra đây Hoặc chúng tôi sẽ tự vào tìm Chúng tôi sẽ không ra về cho đến khi gặp được Thư Kỳ Lúc này Thư Kỳ về tới Thấy nhóm người đang đứng trước cổng Là chủ nợ Mặt mây cô ta liệm biến sắc, hốt hoảng không nghĩ họ lại dám đến thật. Thư Kỳ muốn quay đầu xe nhưng đã quá muộn. Bọn họ đã nhìn thấy và nhận ra chiếc xe của cô ta và kéo tới vầy quành. Thấy tình thế không thể trốn được nữa, cô ta đành phải bước xuống xe. Vừa thấy cô ta, bà Hằng đã đi ra mở cổng. Thư Kỳ con về đúng lúc lắm. Nhóm người đại đói con nợ họ tiền lãi thì lợi gì đó lên đến hàng trăm tỷ. Mẹ con đang định báo con mang nữa đấy. Thư kỳ nuốt khang Lo lắng nhìn nhóm người đó Quyết phủ nhận Mẹ con không biết Tôi không biết các người Ai, ai đợi tiền vì các người chứ Mẹ Mẹ, con nói đúng Mấy người còn không rời khỏi đây Chúng tôi sẽ báo công an Cô ta lắp bắp, ruôn sợ Nhóm người nhìn nhau Một trong số người họ tiến lên Trừng mắt tức giận nhìn thư kỳ Cô đừng có mà chối Chúng tôi có giấy nợ và cả chữ ký của cô. Giỏi thì báo công an đi. Mượn nợ không trả, tôi cũng muốn công an vào giải quyết. Tưởng đâu nhà giàu có, chữ tín. Lại là dâu nhà lăn gia chúng tôi mới cho mượn. Ai ngờ quay qua là muốn giật. Bà Hằng bàn hoàng đứng lặng, không thể tin vào mắt. Đúng thật là chữ ký của con mà Thư Kỳ. Con vay tiền của họ thật sao chứ? Thư Kỳ không còn lời nào để đôi chối tìm, nên tìm đại một lý do. Và thừa nhận số nợ đó Con không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy Con chỉ muốn đầu tư một chút Để kiếm tiền nhanh chóng Cho bị người ta lừa cả vốn lẫn tiền Để mất sạch Trời đất ơi Tại sao con lại ngu xuống như vậy chứ lần già mấy người dâu có như vậy Thì đứng ra trả nợ dùm con dâu đi Đừng có để chúng tôi phải chờ pháp luật can thiệp Nợ ai người đó trả Thư kỳ nó mượn Chứ nhà họ lăn chúng tôi không có mượn Các người đừng có mong nhận được một cắt từ nhà họ Lăng Thư Kỳ đứng sang mượn biết đâu con trai của bà cũng góp phận trong đó thì sao Cô ta là dâu của bà Thì con trai và nhà họ Lăng cũng không tránh gọi liền càng đâu Không nói nhiều gia đình bà phải trả đợi cho chúng tôi Nếu không muốn ăn cơm tù Thư Kỳ sợ hãi Quay sang nắm lấy tay bà Hằng run rảy nói Mẹ ơi con không muốn ngồi tù Mẹ giúp con lần này được không mẹ Bà Hằng rụt tay lại trưng mắt nhìn Thư Kỳ Cô điên rồi hàng trăm tỷ Cô làm gì mà nở khủng khiếp thế rốt cuộc số nợ của cô có liên quan tới thằng Dương hay không Bà Hằng lên cơn tức Đầu óc bỗng chốc quay cuộn Mặt mày choán váng Mọi thứ trước mắt tối rầm lại Bà Hằng đột nhiên ngất xỉu Thư kỳ hốt hoảng đỡ lấy bãi Mẹ ơi mẹ mẹ bị làm sao vậy Dòng mấy người hết Mẹ tôi có gì mấy người cũng không tránh khỏi liên khang đâu Cả nhóm hoảng sợ nhìn nhau rồi rời đi Nhưng không quên chỉ tay vào mặt Thư Kỳ mà cảnh cáo. Cô nhanh mà lo trả nợ đi. Nếu không thì đừng có trách. Càng đừng nghĩ có thể trốn tránh. Nếu không muốn phải đi ăn cơm tù. Chờ đợi lâu quá chúng tôi không đảm bảo cô có thể bình an đâu. Thư Kỳ cúi đầu sợ hãi, không dám ngẩn mặt lên. Đến khi bọn họ rời đi mới gọi cấp cứu. Bà Hằng được đưa vào bệnh viện. Nguyễn Linh đang ở tiệm hoa, nhận được tin báo đã rất lo. Muốn một mình bắt taxi tới bệnh viện nhưng bị Phong Vũ ngăn cản. Anh cho biết đang trên đường tới đón. Nguyễn Linh không muốn Phong Vũ lo lắng nên nói lại tìm hoa đời anh. Bà Hằng tính lại sau khi được cấp cứu. Hồng Đại, Phong Dương, Phong Vũ và Nguyễn Linh cũng đã có mặt đầy đủ. Khi họ bước vào phòng, bà Hằng đảo mắt nhìn sơ qua rồi hỏi. Thư Kỳ đâu rồi? Sao không thấy nó? Phong Dương đáp. Thư Kỳ nói không khỏe nên còn bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Mẹ cảm thấy trong người thế nào, tại sao mẹ lại ngớt xỉu? Không khỏe hay là sợ mọi người biết việc tẩy đình mà nó làm để trốn tránh? Mẹ nói như vậy là sao chứ? Ai trốn ai? Bà ăn quá hiểu Thư kỵ chắc vì sợ bà nói ra chuyện nời nần nên tìm cách tránh mặt. Chứ cô ta mà bệnh hoạn gì? Bây giờ nhớ lại bà vẫn còn rất bàn hoàng Bà vội nắm lấy tay phòng giường, lo lắng hỏi, giọng chậm rãi. Không còn lưu loát nhiều trước Con phải nói thật với mẹ Chuyện nợ nợ của Thư Kỳ có liên quan tới con hay không Nợ gì vậy mẹ Thư Kỳ nợ ai Mẹ nói gì con không hiểu gì cả lễ nào con không biết Thư Kỳ nó mượn nợ người ta mấy chục tỷ Bây giờ vừa tiền lãi vừa nợ gốc Lên tới hàng trăm tỷ rồi đấy Trưa nay người ta tới tận cửa nhà chúng ta gây rối Đập cửa dọa Nếu như không trả nợ Hai đứa là vợ chồng Lẽ nào nó không nói với con Con có thật không dính dáng tới số tiền đó không chứ? Bà đang nói gì vậy? Có chuyện này nữa sao? Ông Đại và Phong Vũ cũng bàng hoàng khi nghe tin này, anh liền nhìn sang Nguyễn Linh, im lặng chăm chú lắng nghe thực hư câu chuyện. Phong Dương là người kích động nhất, gương mặt hoang mang, thất thần. "Con không biết, thư kỳ chưa bao giờ nói với con, nhưng chuyện mẹ nói là thật sao?" Bà hằn tỏ hắc sắc. Sự bức xúc trong lòng tăng lên Con không tin mẹ hay sao Cũng vì tức nó nên bây giờ mẹ mới nằm ở đây Nếu không dính dáng tới con Thì mẹ đã yên tâm rồi Ai nợ người đó trả Lần dài chúng ta không nên dính điếu tới Đám chủ nợ đó ghê gớm lắm Mẹ không muốn gia đình mình bị vạ lây Mất hết mặt mũi Hay để cho cố già giải quyết Nhà họ giàu có chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ thư kỳ Con cũng đừng nên xen vào Phong Dương lúc này cảm thấy lòng đàn triểu, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi gần xanh. Không ngờ Thư Kỳ sau lưng đã lừa dối nhiều tới vậy, càng nghĩ càng thêm tức tối. Bỗng chốc, đôi mây dứa chặt, môi miếm chặt, gương mặt hiện rõ, cảm xúc rối loạn trong lòng Phong Dương vẫn cố nén. Tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà Hằng và mọi người. Trong khi anh im lặng thì ông Đại đã lệnh tiếng. Chuyện Thư Kỳ mường nợ thực hư thế nào? Mình còn chưa biết. Chuyện bà cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi. Bác sĩ nói bà có dấu hiệu đột quỵ nhà đấy. Cũng may đưa vào viện kịp thời nên chưa chuyển sang biến chứng nặng. Sức khỏe không đáng lo. Nhưng chân tay bà vì ảnh hưởng mà yếu đi. Cần phải tình dưỡng và chăm sóc thật kỹ thì mới hồi phục được như trước. Có thể bà nói đúng đấy. Bây giờ mẹ cần phải nghỉ ngơi. Chuyện của vợ chồng Phong Dương cứ để hai đứa nó tự giải quyết. Chồng con nói đúng, cũng may là mẹ không sao cả Cắm ta trời Phật Bây giờ mẹ thấy sao rồi mẹ à Mẹ vừa mới trải qua ca cấp cố Chắc cũng đã đói Hay để con xuống căng tiên bệnh viện mua cháo cho mẹ nha Bà Hằng câu mày tỏ thái độ không vui khi nhìn thấy Nguyễn Linh Cô tới đây làm gì Xem tôi chết hay chưa phải không Tiếc là tôi sống thọ lắm Thấy mà cô tự động muốn làm mệt hơn Sao mẹ lại nói vợ con như thế Vừa rồi hay tim mẹ ngớt xỉu uyển lên đã rất lo cho mẹ Dù đang mang tài mệt mỏi Vẫn nặng nặng đòi con phải chở tới đây Gấp đến nỗi muốn tự đón taxi tới Mẹ không thưa vợ con đã đành Sao lại nói những lời khó nghe như vậy chứ Mẹ không tin cô ta tốt Đừng có tưởng tôi không biết ý đồ của cô Đừng mong được trở về làng già Tôi còn chưa tính sổ với cô vì cái tội Kéo theo con trai tôi ra ngoài Khổ sở với cô Con không khổ Ngược lại con thấy rất hạnh phúc Khi ở bên cạnh Nguyễn Linh và con của chúng con. Thôi thôi thôi, bớt một tiếng đi. Dù gì bây giờ cũng là bệnh nhân. Vũ, mẹ con vừa mới tỉnh lại, nhịn bãi đi con ạ. Nguyễn Linh thấy buồn vì bà Hằng vẫn chưa thay đổi cách nhìn về cô. Nhưng cô cũng không muốn mối quan hệ giữa phong Vũ và bà xấu đi. Bà nói đúng, em không sao đâu, anh đều có lớn tiếng với mẹ, không là mẹ mệt đó. Tâm trạng của bà Hằng đã ổn Có mọi người ở lại với bà phòng Dương cảm thấy yên tâm hơn Do trong lòng vẫn còn lấn cấn Vụ việc của Thư Kỳ Nếu không làm rõ anh rất khó chịu phòng Dương muốn tìm Thư Kỳ hỏi rõ Có phải số nợ của cô ta Liên quan tới chuyện Ăn cắp dữ liệu hay không Suy nghĩ xong phòng Dương bước tới gần bà Hằng Ngập ngừng nói Mẹ bây giờ tình trạng sức khỏe của mẹ đã ổn hơn Có bà với anh chị ở đây Con có chuyện cần giải quyết Con xin đi trước Xong con lại vào Anh chỉ ở lại chăm sóc mẹ giúp em Em đi trước Có gì thì cứ gọi cho em Phong Dương rời khỏi phòng bệnh Vẽ mặt ủ rũ Làm cho Phong Vũ lo lắng Anh nhìn sang Nguyễn Linh Hiểu được nên nắm tay Phong Vũ Kéo anh ra ngoài hành lan Không sao đâu Em nghĩ Phong Dương sẽ biết nên làm gì trong lúc này Anh đừng quá lo Chắc mẹ đói rồi Để em đi mua cháo cho mẹ Anh và bà ở lại đây nha. Em đang mang tay đi như vậy anh không yên. Để anh đi được rồi. Không được, anh ở lại đây với mẹ đi. Em đi một mình được mà. Em hứa sẽ cẩn thận. Chồng đừng lo. Bây giờ mẹ không thích em. Nhưng biết đâu, sự chân thành của em sẽ lây chuyển được mẹ. Mẹ thương em hơn thì sao? Vậy, anh đi cùng với em. Nguyễn Linh bỏ qua sự ghét bỏ của bà ấy. Quyết tâm dùng sự chân thành để lây chuyển. Phong Vũ hiểu được tâm ý của cô, lại càng thương cô hơn. Anh chỉ mong mẹ mình sẽ nhận ra mà thay đổi không thành kiến với cô. Đối với anh chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc. Thư Kỳ về nhà dọn hết đồ đạc, nữ trang trong tụ bò vào vali. Cô biết rằng khi bà Hằng khỏe lại, sẽ có rất nhiều rắc rối. Kiểu gì cũng nói với mọi người trong nhà vì bọn chủ nợ đến đòi nợ. Thư Kỳ sẽ không thể thoát khỏi sự truy vấn của nhà họ Lăng, nhất là Phong Dương. Chuyện đánh cấp dữ liệu lần trước anh đã dần và lành nhạc với cô Giờ chuyện nợ nần bị phanh vui Anh sẽ càng không thể tha thứ lương trước được việc đó Trước khi mọi người quay trở về Thư Kỳ buộc phải rời khỏi lăn da Đến khi Phong Dương quay trở về thì không thấy Thư Kỳ đâu cả Trên phòng cũng không có Điện thoại cũng tắt máy Qua lời người giúp việc Phong Dương biết Thư Kỳ đã thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ Khi đấy Phong Dương nhanh chóng lái xe tới cố già Dương không thể gặp Vì Thư Kỳ đã tránh mặt không muốn gặp anh Phong Dương càng có cơ sở tin rằng Chuyện ăn cắp dữ liệu Và số nợ khủng của Thư Kỳ Có liên quan tới nhau Chỉ là chưa hiểu được nguyên nhân mà thôi Anh thất phòng rời gọi cố già Thư Kỳ đang đứng nếp sau cánh cửa Nhìn Phong Dương rời xa Cánh tượng này bị bà Hồng nhìn thấy Bà khuyên Thư Kỳ hãy quay về Lan Gia Hy vọng bên đó sẽ giúp đỡ được Thư Kỳ Hiện tại nợ nần của cô Hai vợ chồng bà Đã không còn đủ khả năng để chi trả Bà đâu biết Thư Kỳ cũng vì chuyện xấu hổ cô làm Sợ bị lộ ra Mới vội vã chạy về cố gia Tìm kiếm sự yên ổn Bọn chủ nợ biết Thư Kỳ đã chạy về nhà mẹ đẻ Sau khi tìm tới lăn da quấy rối thêm lần nữa Cho rằng Thư Kỳ cố tình muốn trốn tránh Vừa mới sáng sớm Bọn chủ nợ đã kéo nhau đến trước cổng Nhà cố gia làm loạn Không chỉ đập cửa ầm ầm mà còn nếm cả trứng gà Cà chua vào bên trong để la hét ở Mỹ Giúp việc sợ hãi chạy vào thông báo Ông Bách đúng lúc chưa đến công ty Nên có mặt ở nhà Cho đến giờ ông vẫn chưa hay Chuyện nợ nợ của Thư Kỵ Vì bà Hồng đã giấu giếm Ông Bách bước ra Bất ngờ trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt Hành động kỳ lạ của đám người đòi nợ Khiến ông tức tối Trong khi chưa hiểu sự tình Ông đứng từ trong hỏi vòng ra Các người là ai? Tại sao lại la hét ở Mỹ trước nhà tôi? Thấy ông, một người trong bọn họ bước tới, chỉ tay vào mặt ông với vẻ mặt thách thức. Chúng tôi tới đây để đòi nợ Thư Kỳ. Cô ta nợ chúng tôi. Rất nhiều tiền bây giờ định trốn chạy, muốn quyệt nợ hay sao? Chúng tôi biết cô ta đang ở đây. Gọi Thư Kỳ ra trả nợ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nào cô ta chịu ra mặt và chịu trả nợ cho chúng tôi. Ông Bách kích động trước thông tin vừa rồi. Chuyện công ty đã làm cho ông khốn đốn, bây giờ loài thêm ra chuyện này. Nợ nợ gì? Tại sao tôi không biết? Thư Kỳ cãi nhau với chồng nó nên mới về nhà, làm sao có chuyện trốn nợ như các người nói. Đừng có mà bìa đặt vô khống cho con gái tôi. Bằng chứng đâu mà đám mấy người dám nói con gái tôi thiếu tiền mấy người chứ? Thư Kỳ chính là bằng chứng sống, giấy nợ của cô ta chúng tôi còn có mang theo. Thư Kỳ đã mượn danh nghĩa của ông và nhà họ Lan để vay nợ. Tại sao ông không hay biết gì thế Chúng tôi không muốn nói nhiều Gọi Thư Kỳ ra đây đối chất với chúng tôi Trong lúc căng thẳng Bà Hồng đi chờ về Nhận ra bà đám người lập tức vây quanh Kéo tay kéo chân Buộc bà phải trả nợ Bà hoảng sợ cố vùng vậy mới thoát khỏi vòng tay của họ Bà mở cửa rào chạy nhanh vào bên trong Một tên trong nhóm đã hét lớn Bà Hùng Thư Kỳ đâu Gọi cô ta ra trả nợ cho chúng tôi Trong ngày hôm nay không lấy được tiền Chúng tôi sẽ không đi đâu cả Bà muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp Hay là muốn con gái bà ăn cơm tù đây Bà Hồng vừa thở vừa nói Các anh chị hãy hãy bình tĩnh Chuyện đâu còn có đó Số nợ mà Thư Kỵ gây ra Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ Nhưng mà xin hãy cho chúng tôi một thời gian Đừng làm ưm um sầm nữa Sợ mất mặt thì nhanh chóng trả nợ đi Cố gia mấy người cũng giàu có mà Tại sao không có tiện cho con gái trả nợ Mà để cô ta hết lần này tới lần khác Phải thất hứa như thế Chúng tôi không có thời gian chờ đợi Cô ta nghĩ trốn không ra mặt là xong sao, sao Hôm nay không nhận được câu trả lời thích đáng Chúng tôi sẽ đâm đơn kiện con gái còn bà chuẩn bị ăn cơm tù đi Hàng trăm tỷ không phải số tiền nhỏ Bốc lịch khá lâu đấy Hai vợ chồng bà suy nghĩ kỹ Ông Bách lúc này quay sang bà Hồng Bà cũng biết Thư Kỳ thiếu nợ người ta Những lời họ nói là sự thật sao Thư Kỳ không hề giận Phong Dương Nó về đây vì muốn trốn nợ Bệnh thùng già đã biết chuyện này chưa? Hai mẹ con bà tại sao lại giấu tôi chuyện này chứ? Bà Hùng bối rối sắc mặt tái đi. Tôi, tôi không muốn giấu ông vì vì tôi sợ ông lo. Trời đất ơi, nó thiếu người ta bao nhiêu? Nợ gốc là 50 tỷ, do con gái con bà đã chịu vay với lại suất cao, hứa sẽ nhanh trả lại. Thời gian dài không trả, nó lên con số hàng trăm. Nợ con thì cha gánh, nhà họ lăn đã bỏ mặt cô ta, bây giờ chúng tôi buộc phải tìm ông. Không thể Ông Bách nghe thấy số tiền đời thì hoảng loạn Cơn đau thắt ở ngược đột diện tải phát Ông lập tức ôm ngực Nhăn mặt lại vì đau đớn Bà Hồng nhanh chóng đợi lấy ông Gương mặt lo lắng Thư Kỳ trên phòng nhìn xuống Thấy tình hình căng thẳng Đắp sâu tắm rèm cửa không dám ló mặt Trước sự hung hăng của bọn họ Ông Bách cố nén cơn đau mà nói Được rồi Tôi sẽ đứng ra trả nợ cho Thư Kỳ Các người đừng đưa ra luật pháp Tôi không muốn con gái tôi phải đi tù đâu Cho tôi một tuần tôi sẽ cơm đủ để trả Cả nhóm người nhìn nhau một chút nghi ngờ Sau khi suy nghĩ Họ quyết định tin tưởng vào danh tiếng của ông Cùng như cố già Được lần này chúng tôi tạm tin ông Một tuần thì một tuần Khi chúng tôi quay lại hy vọng sẽ nhận được Đầy đủ cả vốn lẫn lại Đừng để chúng tôi phải thất vọng đấy Nhóm người dài tán Bà Hồng đỡ ông Bách đi vào trong nhà Ngồi xuống ghế Ông liên gọi Thư Kỳ xuống đối chất Cảm thấy không thể giấu được nữa Thư Kỳ đã thú nhận số nợ Ông Bách đang lên cơn đầu tiềm Vừa nghe xong ông càng giận hơn Cơn đau lại càng nhói lên Mặt ông nhằn nhấm bà hầu phải chạy đi lấy thuốc cho ông uống Thư Kỳ sau khi nghe ông đồng ý trả nợ cho Thì ngạc nhiên Con nghe mẹ nói nhà mình đã khó khăn Lấy đâu ra tiền trả nợ cho con Mà ba hứa với bọn họ thế Nếu không làm như vậy Họ có chịu rời đi không Làn già đối đãi với con không tốt hay sao mà con đi mượn nợ người ta Hàng trăm tỷ đồng Con nghĩ nó nhỏ sao Thư kỳ Bán cả tài sản của nhà mình biết có đủ hay chưa Ông Bách sốt rắn Nhưng Thư kỳ vẫn quyết định dự kiến việc Bị gã đàn ông kia ủy hiếp Sự mập mờ của Thư kỳ khiến ông bác sinh nghi Con đang giấu ba chuyện gì có phải không Con sẽ không vô cớ mượn một số nợ lớn như thế Chuyện đã xảy ra với con Nếu không chịu nói thì số nợ đó còn tự trả, nhà mình không có nhiều tiền để gánh cho con. Rõ ràng ba hứa sẽ trả giúp con, sao bây giờ lại nuốt lời chứ? Ba không hề thương con, nếu đã như vậy thì để con ngồi tù, hoặc cùng lắm, còn trả bằng cái mạng cho họ là xong. Ông Bách quay mặt đi, mặc dù rất giận Thư Kỳ nhưng cũng thương con. Ông không thể ngồi yên, nhìn Thư Kỳ chịu cảnh tù tuổi. Nghĩ thứ món nợ khủng, ông bỗng chốc thở chạy. Đồ đao như búa bổ Không còn tâm trạng đến công ty đi toại Thư Kỳ đổ chuông Nhìn đến là một dạy số lạ Cô ta cảm thấy sợ Nghĩ ba cô đã hứa trả cho bọn chủ nợ Tạm sời sẽ yên nền nghè máy Alo Em còn nhớ anh không Thư Kỳ Anh rất nhớ em Giọng nói quen thuộc khiến cô nội da gà Nhận ra hắn Mặt Thư Kỳ tái lại Không dám nhìn ông Bách Trong khi ông còn đang tức tối thư ký biệt loa ngoài rồi nói. "Trình công ty có có có chuyện, có CVếp lên phòng." Thư ký vội vàng chạy đi, cảm thấy không có ai nhìn thấy, liền đưa điện thoại lên, nghe một bên, cố giữ bình tĩnh. "Gọi làm gì? Anh gọi cho tôi làm gì?" Đầu dây bên kia, thư ký nghe được tiếng cười khẩy tiếp đó, hắn bắt đầu đem chuyện trước đây ra để uy hiếp. "Đòi cô phải đưa thêm 70 tỷ." Trong tay hắn vẫn còn giữ bản sao chép đoạn clip ơn ái của hai người. Hắn đã sao chép lại trước khi đưa bạn chính cho Thư Kỳ, và cô đã bẻ bỏ Thư Kỳ không tin. Sau đó hắn liền gửi đoạn clip qua điện thoại, dọa rằng nếu không đưa đủ số tiền hắn yêu cầu, hắn sẽ tung đoạn clip lên mạng xã hội cho mọi người biết, và còn tìm tới tầng nhà họ lăng. Mặt Thư Kỳ trắng bệt ra, tay ruồn rảy khi biết đoạn clip đó vẫn còn. Sự thức giận dâng lên, đôi mắt hằng lên tia căm phẫn Khi nhận ra bị hắn lừa Thư kỳ quyết không làm theo yêu cầu của hắn Không thể trở thành con rối mặt hắn điều khiển Loại bị ủi như hắn không bao giờ chịu dừng lại Hơn hết là cô không kiếm được tiền để đưa Thư kỳ hiếp một ơi thật sâu nghiến chặt răng Hai bên mang tan cũng đã nổi cơn xanh Khốn nạn Tao sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của mày đâu Đoạn clip đó không còn hù dọa được tao đâu Tao không còn tiền. Một triệu cũng không có, đừng nói là 70 tỷ. Mày muốn làm gì làm đi. Mày muốn gửi cho ai thì cứ gửi đi. Mày đừng làm phiền tới tao nữa. Không chờ hắn nói tiếp, Thư Kỳ vội vàng tắt máy. Và khóa luôn ngủ máy. Hắn chính là khắc tin của đời cô. Tại hắn mà bây giờ cô phải lao đao với số nợ khủng hoảng. Đừng nghĩ tới việc đưa tiền. Nếu có thể giết hắn, cô vẫn sẵn sàng ra tay. Thư Kỳ nắm chặt điện thoại. Tày siết chặt tới trắng bệt. Hai ngày bà Hằng nằm ở bệnh viện Nguyễn Linh luôn ở cùng chăm sóc Mặc dù đang mang tay Có bụng nên người cũng mệt hơn Nhưng cô lại không hề phàn nặng Mà tận tâm hết sức Dù bà Hằng không thích cô Luôn xua đuổi và nói những lời lẽ khó nghe Nhưng Nguyễn Linh vẫn kiên trì Vì muốn bà hiểu cô hơn Trong lúc bà Hằng đã ngủ Nguyễn Linh vẫn ngồi trên ghế Mang tay nên thời gian ngủ nhiều Lúc nào buồn ngủ Đã gục đầu xuống giường Rồi tiếp đi lúc nào không hay Hồi sau bà hằng thức dậy Mở mắt ra thấy Nguyễn Linh như thế Dù không thích cô Nhưng Nguyễn Linh đang bầu bị Lại chịu khó chăm sóc Lòng bà có chút thương cảm Trong đầu tầm nghĩ Giá như gia cảnh của cô tốt hơn Có lẽ đã khác Bà thấy cổ hồng hơi khô Nên cố ngồi dậy Nhìn quanh thấy nước để ở góc bàn Đã bước xuống Vô tình nhìn đến Nguyễn Linh rồi lẩm bẩm Đúng là cố lị Đối như vậy mà vẫn ở lại đây không chịu đi Nhưng có cô ta ở bên Cũng đỡ cảm thấy cô đơn hơn Trả bù cho con thư kỳ Không chỉ là lừa gạt mình Mà ngay cả mặt mũi của nó cũng không thấy đâu Bên nhà sui da lại càng không biết điệu Một lời hỏi tâm cũng không có Nói rồi bà chậm rãi Đi đến bàn uống nước Cảm thấy dễ chịu hơn Nên quay lại giường Biển Linh vẫn chưa tỉnh Nhìn xuống bụng cô Lòng bà dấy lên một sự mâu thuẫn Có lẽ mình đã quá khắc khe với cô ta Đứa bé trong bụng cô ta Có thực sự là con của Phong Vũ Cháu nội mình hay không Tính ra cũng đã gần 5 tháng Nếu là máu mụ của lăng da Sao có thể để nó chịu cô ở ngoài Liệu có nên Ý nghĩa đó nhanh chóng bị đẩy lùi Vì bà không thể quên được quá khứ không tốt của Yến Linh Bà đi nằm xuống trường Thì Yến Linh mở mắt Ngấn mặt nhìn bà cương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Mẹ thức dậy rồi sao? Con ngủ quên mất. Sao mẹ không gọi con? Mẹ cần gì có thể nói để con giúp mẹ? Bác sĩ dặn chân mẹ còn yếu, do tai biến, nên đi đứng phải cẩn thận. Bà hẳn díu mày. Không cần cô nhắc, tôi biết nên làm gì. Mà sao cô lì lợm quá vậy? Ở bệnh viện đã có mấy cô điều dưỡng y tá chăm sóc tôi. Tôi nói cô đi về, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Không có cô biết đâu tôi sẽ khỏe nhanh hơn đấy. Nguyễn Linh buồn bã, mắt rừng rừng muốn khóc nhưng kìm nén. Con chỉ muốn tốt cho mẹ, dù mẹ không thích con, con vẫn sẽ ở đây chăm sóc mẹ. Con không thể bỏ mẹ lúc này được vì con là con dâu của mẹ, là thành viên của lăng gia. Mẹ đừng xua đuổi con, con sẽ không đi cho đến khi mẹ khỏe. Cô, cô bị điếc hay là không hiểu lời tôi nói, cô đúng là hết thuốc chữa mà. Tôi mặc xác cô muốn ở thì cứ ở, nhưng đừng có ra ngoài bêu riếu, kêu ca nhà họ Lăng, ức hiếp cô. Dạ, cô không dám, được chăm sóc cho mẹ là phước phần của con. Bà Hằng khó chịu quay mặt đi, tuyên biện có nói khó nghe, nhưng trong lòng bà đã không còn gây gắt như trước. Sau đó phong vũ và ông Đài vào, không khí trong phòng lại nặng nề hơn, khi thông báo chuyện tư kỵ đã gom đồ về cố gia. Có thể vì số nợ đã gây ra Bà Hằng thức giận tự trách Đã nhìn nhầm cô ta Tôi đã quá tin tưởng nó Cũng may số nợ của nó không dính dáng tới nhà họ lăng Đợi đi Cứ đợi tôi về nhà tôi phải nói thằng Phong Dương Làm đơn ly hôn Tôi không chấp nhận một đứa con giàu xảo trá như cô ta Nguyễn Linh đứng bên cạnh cảm thấy chành lòng Thái độ của bà Hằng Đối với Thư Kỳ lúc này cũng giống hệt như Cách bà đối xử với cô Cô cảm thấy buồn như cũng hiểu rằng sự thất vọng của bà là dễ hiểu vì bà rất tin tưởng và yêu thương Thư Kỳ. Trong khi ông Đại và Phong Vũ trao đổi về việc Thư Kỳ, bà chỉ lặng lẽ lắng nghe vì cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại những lần đã bên vực Thư Kỳ. Trong lòng càng giận và oán trách cô ta. Mặc dù không muốn từa nhận sự quan tâm của Yến Linh. Nhưng qua những gì Thư Kỳ đã làm, Càng chứng tỏ tâm tính nguyện Linh tốt hơn, lòng bà bắt đầu dao động. Hắn ta không đe dọa được Thư Kỳ cũng như moi tiền từ cô. Nên quyết định chuyển hướng sang phòng dương với hy vọng kiếm chút tiền từ đoàn clip xào chép mà hắn đang nắm giữ. Sau khi điều tra hắn biết được nơi ở của phòng dương là tập đoàn Đại Pháp nên đến tận công ty tìm anh. Gặp được phòng dương hắn yêu cầu 70 tỷ, đồng thời cho anh xem clip thân mật giữa hắn và Thư Kỳ. Xem xong trái tim anh như vụn vỡ Còn nỗi đau nào lớn hơn khi tận mắt Nhìn thấy người vợ mà mình dành cả tình yêu thương Sự nuôn chịu lại đang ân ái Cùng với một người đàn ông khác Cùng đó là sự phẫn nộ khi bị phản bội Bao nhiêu việc sai trái cô đã gây ra Giờ thêm chuyện này đã khiến cho tình cảm của anh Dành cho cô dần dần ngùi lạnh Nhưng sau đó Phong Dương đã kịp bình tĩnh Không để lý trí chỉ phối Anh đã kiềm chế bởi giờ đây không phải là chuyện của cá nhân anh mà còn liên quan tới danh dự của cả nhà họ Lăng. Quyết không để vì cô làm ảnh hưởng tới Lăng già. Phong Dương tạm thời đồng ý yêu cầu của hắn. Hẹn 2 ngày sau sẽ dào 70 tỷ vì thời gian cần chuẩn bị. Hắn không nghi ngờ gì vui vẻ đồng ý. Sau khi hắn ta rời đi, Phong Dương bắt đầu lên kế hoạch không chỉ để chuẩn bị số tiền mà còn tìm cách đối phỏ với hắn. Vì anh muốn mọi thứ dứt điểm Không để hắn có cơ hội uy hiếp một lần nữa Đến ngày đưa tiền Hắn hẹn phòng giường ở bãi đất trống Gần khu nhà bỏ hoa ngỡ ngoại ô thành phố Hắn nôn nóng thứ mức Mang theo một gã đàn ông khác Để phòng trường hợp phòng giường dở trọ Một lúc sau phòng giường lái xe đến Khi bước xuống Anh mang theo chiếc cặp da màu đen Tiến về phía hắn Tôi đã chuẩn bị đủ số tiền Mở ra tôi xem Phong Dương chậm rảy mở chiếc cặp da Bên trong chất đầy những sấp tiền Ánh mắt của hắn sáng lên mà nói Đưa đây rồi tôi sẽ giao thẻ nhớ Và mọi chuyện kết thúc Tôi muốn xem thử thẻ nhớ trước Rồi mới đưa tiền Hắn nhíu mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý Hắn đưa chiếc thẻ nhớ Phòng dường nhận lấy Sau khi kiểm tra đúng đoàn clip Lì đưa tiền cho hắn Nhưng ngay khi hắn vừa cầm tiền Tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên Làm không khí trở nên căng thẳng Hắn nhận ra sự bất thường lập tức tìm cách đổ thoát Như đã quá muộn mạng Cảnh sát gặp vào và tóm cả hai Phòng dường cảm thấy gánh nặng đã được cỡ bỏ Anh lấy lại được đoàn clip và số tiền mình đã chuẩn bị Tất cả vẫn nguyên vạn Ngay từ đầu anh đã âm thầm trình báo cho cơ quan chức năng Phong dường biết chắc Nếu đưa tiền lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau Nên muốn dị cỏ tận gốc Sau khi hoàn tất thủ tục ở cuộc cảnh sát Phong Dương ra về cùng với số tiền và chiếc thẻ nhớ, lái xe mà gương mặt trầm buồn, từ đầu tới cuối cứ lẫn quẩn về Thư Kỳ và những chuyện đã xảy ra. Anh nghĩ phải đến cố già để gặp Thư Kỳ, làm rõ mọi thứ. Trên đường về Phong Vũ gọi báo tin, bà Hằng hôm nay được xuất viện. Bà Hằng trở về nhà, tình trạng sức khỏe, gần như hồi phục bình thường, đã đi lại được nhưng cần phải chống gậy bởi vì chân vẫn còn yếu. Do biến chứng của bệnh nền tai biến gây ra Bà có giúp việc như Nguyễn Linh vẫn muốn tự tay chăm sóc Cô cảm thấy việc xoa bóp để tay chân bà nhanh hồi phục Là điều cần thiết Cô muốn thể hiện tình cảm dành cho bà Ngoài vì để bà có thể hiểu cô hơn Mà còn xuất phát từ tâm Cô đã mất ba mẹ Hiện tại chỉ còn có định trí Nên cô xem làng giả là gia đình thứ hai Bà hằng vào ông đại cũng như ba mẹ Mà yêu thương báo hiếu Nhưng vì vậy cô phải đi lại giữa hai bên Vì Nguyễn Linh và Phong Vũ Vẫn ở căn hộ chung cư Thấy cô vớt vả Phong Vũ sóc vợ mà quyên ngăn Vợ à em phải chú ý đến sức khỏe của mình Bây giờ không chỉ có em Mà còn có con của chúng ta Đừng làm việc quá sức Nhà mình có giúp việc kia mà Anh không muốn thấy em vớt vả Nguyễn Linh cười nhẹ Trong lòng cảm thấy ấm áp Khi được anh quan tâm Em không sao đâu Hơi đửa được chăm sóc cho mẹ Em cũng rất vui Sau khi con mình ra đời Thì đưa bà nội ấm bồng cưng nữ Nhìn cô lạc quan mà phong vũ thường lắm Anh chỉ muốn mẹ mình hiểu và thương cô Hay bây giờ mình dọn về nhà Để em không phải qua lại mệt nhọc nữa Mẹ vẫn chưa chấp nhận em Tạm thời em vẫn nên lui tới cho dễ Em không muốn mẹ con vui Em không ngại có ngại khổ Mẹ tuy chưa hiểu nên hạ khác với em Nhưng bù lại Em có chồng bên cạnh yêu thương Em thấy mình rất may mắn Em cảm ơn chồng vì tất cả những gì Chồng đã làm để bảo vệ mẹ con em Thôi tùy vợ Anh sẽ luôn ủng hộ vợ Dù có chuyện gì xảy ra Chúng ta sẽ ở bên nhau vượt qua Vợ và con luôn là ưu tiên hàng đầu của chồng Phong Vũ chưa hoàn toàn yên tâm Nhưng sự chân thành của Yến Linh Dành cho gia đình nhất là sự đối đãi từng t từng với mẹ mình, dù bà hà khắc, ghét bỏ cô, khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh biết mình đã yêu đúng người. Mã nà, chuyện của Phong Dương và Thư Kỳ thế nào rồi? Em thấy Phong Dương đêm nào cũng đi uống rượu, có lẽ hai người phải ly hôn thật sao? Anh không hỏi, nhưng tên nên hiện tại ly hôn là chuyện sớm muộn thôi. Ngay từ đầu anh đã nhận ra Thư Kỳ không hề thật lòng với nó, cũng tại nó cố chấp, không nghe lời ai cả. Một hai đòi cưới thư kỳ Bây giờ chuyện của hai đứa cứ để nó tự giải quyết Anh không muốn xem vào đâu Tội Phong Dương quá Nhưng cũng không thể trách Phong Dương Ai yêu mà không mụ quán Thời gian này Việc trên công ty Chồng hãy đỡ đần tay cho Phong Dương Để Phong Dương có thời gian suy nghĩ mọi thứ Anh biết rồi Mẹ ngủ rồi Thôi bây giờ mình về nhà thôi Bà Hằng vốn dị chỉ nhắm mắt Chứ chưa ngủ sau Vì vậy đã nghe được cuộc nói chuyện của cả hai Trong lòng cũng có suy nghĩ Sau mấy ngày suy nghĩ Thậm chí tìm tới rượu Để đầu óc nhà đi Thì Phong Dương cũng cảm thấy Đã đến lúc nên đối diện với tất cả Đặc biệt là với Thư Kỳ Anh quyết định đến cố gia để nói rõ ràng mọi thứ Đứng ngoài cổng Anh bấm chua một hồi Chỉ thấy giúp việc chạy ra Cậu Dương cậu đến tìm cô hai đúng không Thư Kỳ có nhà không chị Tôi gọi cô ấy nhiều lần nhưng không thể, chỉ mở cửa cho tôi gặp Thư Kỳ đi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi rõ cô ấy. Nhưng cô hai không muốn gặp cậu, cũng không cho tôi mở cửa, cô hai nhờ tôi đưa thứ này cho cậu. Phong Dương ngạc nhiên nhận lấy thứ mà giúp việc đưa cho, là một tờ đơn ly hôn. Thư Kỳ đã ký và soạn sẵn, bên cạnh có một lá thư, trong đó Thư Kỳ thừa nhận việc bị hắn đe dọa. Cô viết rằng mình đã vay tiền và mất nợ dẫn đến vụ ăn cắp dữ liệu đấu thầu của công ty. Thư Kỳ cũng thừa nhận không yêu Phong Dương mà lấy anh vì muốn trả thù Phong Vũ và Nguyễn Linh. Phong Dương đọc xong lá thư là người mất mấy giây anh thức vòng nhận ra mọi điều tốt đẹp tưởng nghĩ về Thư Kỳ chỉ là ảo tưởng. Sự thật không phải như thế. Nó làm cho anh vỡ tan tất cả niềm tin và tình yêu dành cho Thư Kỳ bấy lâu nay. Anh siết chặt tờ giấy Cảnh tượng này bị giúp việc nhìn thấy Cậu Dương Cậu hãy đi về đi Cô hai đã không muốn gặp Nhà này bây giờ cũng sắp bán Tốt nhất cậu đừng nên dính vào Kéo bọn chú nợ lại tìm tới Cũng giống như công việc của cô hai Bọn họ tới tầng công ty làm loạn Cô hai bây giờ cũng đã nghỉ làm luôn Thư kỵ nghỉ làm thật sao hay gì tôi có đến công ty Nhưng không thấy cô ấy đi làm Tôi chỉ muốn nói chuyện với Thư Kỳ Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy thừa nhận mọi thứ Thay vì đưa tôi một tờ giấy như thế Vô ích thôi Cô hai đã quyết định Cậu về đi Tôi cũng phải thu dọn quần áo Để còn tìm nơi ở mới Phòng giường cảm thấy chua chát Tổn thương Cuối cùng tình yêu của anh Cũng chẳng đổi lại một cái quay đầu của Thư Kỳ Biết trước Thư Kỳ lấy anh không phải vì yêu anh Như phòng giường Nghĩ rằng tình cảm của anh có thể thay đổi được cô ta. cho đến giờ phút này, anh đã nhận ra một điều. Không phải dành cả chân tình cho ai đó, họ cũng sẽ đáp lại bằng tấm chân tình. Phòng dường nghĩ, đến lúc phải buông tay, để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Phòng dường hiếp một hơi thật sâu, quay người rời đi với những bước chân nặng triểu. Tại biệt thừa lăn gia bà Hằng cho gọi phong vụ và Nguyễn Linh. Có mặt ông Đại và Phong Dương, bà Hằng đề nghị Phong Vũ và Nguyễn Linh dọn về nhà để chung sống. Cả hai đã rất bất ngờ. Hơn nữa, bà còn ngỏ ý muốn định trí về sống chung với Nguyễn Linh, cho Nguyễn Linh có chị có em. Nhưng Nguyễn Linh chưa hỏi qua ý của định trí nên không dám hứa. Một phần vì chuyện của Thư Kỳ cùng đó là sự chăm sóc của Nguyễn Linh đã làm thay đổi bà. Bà nghĩ việc xuất thân hay môn đăng hộ đối không còn quan trọng. Điều bà cần là một cô con dâu ngoan Hiếu thảo Chứ không phải có xuất thân tốt đẹp Mà tâm thì xạo trá như thư kỵ Nhất là con trai phong vũ Lại hết lòng yêu thương Nguyễn Linh Thậm chí thà dọn ra ngoài ở Vì vậy mà gia đình cũng không mấy vui vẻ Giờ đây bà chỉ mong cả hai hạnh phúc Gia đình bình yên hòa thuận Vậy là đủ Nguyễn Linh vô cùng xúc động và hạnh phúc Vì cuối cùng bà Hằng cũng nhận ra tấm lòng của cô Cả hai quyết định dọn về Lan Gia sống cùng với bà Hằng và mọi người cho vui nhà vui cửa. Về vận đình trí, Nguyễn Linh còn gọi điện, tỏ ý định của bà Hằng. Nhưng cậu đã từ chối. Cậu muốn ở lại tìm hoa, thay Nguyễn Linh chăm sóc căng tiệm. Vì đó là tâm huyết của cô Nguyễn Linh cũng thuần theo ý muốn của cậu. Lúc này Phong Dương cũng thông báo chuyện ly hôn với Thư Kỳ. Anh đã đề cập đến chuyện này một cách sơ sại, không nói rõ việc Thư Kỳ phản bồi mình, Hay đoạn clip cùng với người khác Bà Hằng ủng hộ quyết định của Phong Dương Sau khi ông đại biết được thì cũng không can thiệp Chỉ khuyên anh vượt qua giai đoạn khó khăn Nguyễn Linh và Phong Vũ cảm thấy thương cho Phong Dương Và cùng tiếc cho một cuộc hôn nhân Sau tất cả đã qua, lăn già đã trở lại cuộc sống bình thường Vui vẻ hơn hết Bà Hằng tốt, cũng thương Nguyễn Linh Căng dặn người làm nấu đồ bổ cho cô ăn Để chống nội phát triển Còn Phong Vũ thì đưa cô đi mua đồ Chuẩn bị sinh dù còn tận mấy tháng Hôm nay Phong Vũ không đến công ty Ăn sáng xong Thì đưa Nguyễn Linh ra ngoài Cả hai đến một cửa hàng Chuyên đồ sinh cho mẹ và bé Phong Vũ thấy gì cũng chọn Quá nhiều khiến Nguyễn Linh nghĩ Sẽ dùng không hết Nên cô bảo Chồng mua ít tôi, con ít lớn nhanh lắm Dùng không hết sẽ lãng phí Không sao, dùng công hết Thì để cho em của con Em còn chưa sinh mà nghĩ tới việc Sinh em cho con luôn rồi Phong Vũ cười Nhà đông thì vui mà vợ Ba mẹ cũng rất là ham cháu Vợ cứ yên tâm Việc chăm sóc mọi người sẽ lo Mình cứ đẻ đến khi nào hết trứng thì thôi Chồng mà làm như vậy Vợ giận đấy Chồng làm như vợ là heo ăn rồi chỉ đẻ thôi Đâu vợ là cục cưng Là bảo bối của chồng Heo đâu mà heo, chồng chỉ giỏi nịnh thôi. Nguyễn Linh cười hạnh phúc, thật ra cô cũng thích nhiều con, ngoài vui nhà vui cửa ra. Cô muốn còn có anh có em, để sau này đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Một hồi mua sắm cũng xong, bao nhiêu là đồ nên Nguyễn Linh phải đứng chờ phong vụ đi lấy xe. Lúc này Thư Kỳ bên đường đã nhìn thấy, đối với Nguyễn Linh cô ta vẫn mang sự thù hẳn. Thư Kỳ băng qua đường lao tới Nguyễn Linh. Tại mày mà gia đình tao phá sản Đến nhà cũng phải bán Không còn chỗ ở Sự xuất hiện của mày đã phá nát hạnh phúc của tao Khiến tao khốn đốn Nếu không có mày tao và anh Vũ đã đến được với nhau Tao cấm thù mày trả anh Vũ lại cho tao Nguyễn Linh bị bất ngờ và hoảng sợ Cố gắng bình tĩnh Tôi không dành gì của cô cả Tất cả là do cô mà ra Do cô không biết trân trọng tình cảm của Phong Dương thôi Cậu ấy rất yêu cô Bây giờ cô không thể oán trách tôi Cô cố dùng sức để đỡ lấy tay Thư Kỳ Trong khi vẫn ôm chiếc bụng bầu Trong lúc dằn co Thư Kỳ trượt chân ngã ra đường Ngay lúc đó có một chiếc xe máy chạy tới Không kịp phanh và đụng phải Thư Kỳ Cô ta ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh Nguyễn Ninh hoảng sợ Lúc này phong vụ lấy xe Lập tức xuống Ôm lấy cô rồi gọi xe cấp cứu Đưa Thư Kỳ tới bệnh viện Sau lần tai nạn đó Thư Kỳ rơi vào trạng tái điên loạn Do di chứng phẫu thuật để lại và cú sốc từ việc gia đình phá sản. Phong Dương Hay Kỳ đã tới tìm cô. Khi gặp lại, anh biết rằng vì phải trả nợ cho Thư Kỳ, gia đình đã bán nhà, bán phần cổ phần của công ty và những vật dụng có giá trị, hiện tại phải thuê một căn nhà nhỏ hẹp, cuộc sống rất khó khăn. Trước đó, sau khi Phong Dương và Thư Kỳ ly hôn, anh có gặp qua ông Bách và xin lỗi ông, trong khi Thư Kỳ là người đã sai quấy, làm ông bất lại căn hộ tèn và ấy nấy với anh cùng với Lăng gia. Khi Phong Dương có đề nghị cùng ông trả nợ cho Thư Kỳ vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng với cô, ông Bách đã từ chối, không muốn liên lụy tới Phong Dương và xấu hổ với nhà họ Lăng. Giờ đây chứng kiến Thư Kỳ trở thành như thế, Phong Dương cảm thấy trăn trở. Để giúp đỡ Phong Dương quyết định mua cho Thư Kỳ một căn nhà mới, tạo công ăn việc làm cho ba cô. Anh hy vọng hành động này có thể mang tới sự ổn định cho gia đình để họ chăm lo cho Thư Kỳ trước lúc anh đi xa. Mấy tháng sau, Phong Dương cảm thấy đau lòng trước những chuyện đã xảy ra và muốn tìm lại khoảng trống bình yên trong lòng. Anh quyết định giao công ty lại cho Phong Vũ và lên kế hoạch đi du lịch để xoa dịu tâm trạng. Ngày ra sân bay, không khí tiện đưa tràn ngập cảm xúc. Đúng lúc này Nguyễn Linh bất ngờ chuyển dạ, đau bụng dữ dội, Dù còn tận 5 ngày nữa mới đến ngày dự sinh, nhiều đứa bé lại muốn ra sớm. Cả nhà nhốm nháo, phòng dương vừa đi vào phòng chợ, bên ngoài mọi người cũng vội vã, đưa Nguyễn Linh tới bệnh viện. Phòng vụ lái xe, bên cạnh Nguyễn Linh đau đớn, nắm chặt lấy tay anh, vì cơn co thắt mạnh. Chồng mới nhanh lên, em không chịu nổi nữa. Phòng vụ chỉ biết tăng tốc, mù hôi lăn dài trên trán vừa lái xe vừa động viên Nguyễn Linh. Vợ à, em cố gắng một chút, chúng ta sắp đến. Ông Đại và bà Hằng ngồi ở kế sau, cũng lo lắng không yên. Cô ráng lên, nhanh đến bệnh viện thôi. Bà Hằng nói xong lại đến ông Đại. Phòng Vũ con lái xe nhanh đi, con dâu đau lắm rồi đấy. Không đầy một tiếng sau, Nguyễn Linh đã hạ sinh một bé gái nặng 3,2kg. Khuôn mặt cô bé giống hệt với Phòng Vũ, khiến mọi người đều xúc động. Bà hẳn khi nhìn thấy cháu gái cảm thấy có lỗi vì đã hiểu nhầm, nghi ngờ Nguyễn Linh. Bà nắm lấy tay Nguyễn Linh, đầy hối hận mà lên tiếng. mẹ xin lỗi vì lúc trước đã nghi ngờ con, nghi ngờ máu mụ của nhà họ Lăng. Mẹ không tin phong vũ, lại đi nghe lời suối dục của Thư Kỳ, thậm chí còn muốn xét nghiệm ADN để đuổi con đi. Mẹ hối hận lắm. Sự hà khắc của mẹ đã khiến cho con chịu khổ. Chút nữa mẹ đã làm khổ con dâu của mẹ, làm khổ cháu nội của mẹ rồi. Con hãy tha thứ cho mẹ nha Nguyễn Linh. Ông Đại gợt đầu đồng tình. Cũng may là bà đã nhận ra được sai lầm. Phòng vụ cũng lên tiếng. Nhìn qua Nguyễn Linh tự hào nói Vợ con là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không giận mẹ đâu. Con mong gia đình mình sau này sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ. Nguyễn Linh vật vã sâu cơn đau đẻ. Giờ đã dần hồi sức. Cô nằm trên giường mỉm cười trong xúc động. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ con đã được làm mẹ nên con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Từ nay gia đình chỉ có hạnh phúc và tiếng cười bởi vì đã có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này. Mẹ đặt tên cho cháu nội nha mẹ. Bà Hằng riêng nghĩ rồi bảo Lăng Ngọc Cháu của mẹ là Lăng Ngọc mà ý nghĩa là viên ngọc quý của gia đình này. Mọi người đều xúc đồng và đồng tình với cái tên Mà bà Hằng đặt cho cháu Ông Đại nhìn bà Hằng rồi kẹo Bây giờ bà còn muốn Làm xét nghiệm huyết tống nữa hay không Câu đói khiến cho không khí vui vẻ Mọi người cười rộ lên Bà Hằng giả vờ khó chịu Nhưng trong lòng thì nhẹ nhẫm Và hạnh phúc Đủ rồi đừng có trêu chọc tôi nữa tôi bà giận thì ông lại mắc công vỗ đó Nguyễn Linh cười rồi lên tiếng Chồng à Anh gọi báo cho Đình Trí giúp em Để nó trông nữa Anh gọi liền đây Thẩm thoát Cô bé Lan Ngọc đã tròn một tháng tuổi Trong buổi tiệc đầy tán ấm cúng Mọi người đang quay quần bên nhau Thì Phong Dương bất ngờ xuất hiện Không hề báo trước Anh trở về với nụ cười tươi Tay xách theo những món quà Từ những nơi mà anh đã đi qua Sau khi chúc mừng và chơi đùa với Lan Ngọc Phong Dương đã lái xe đi mất Phong Vũ lò tiếp đại khách khứa Đến khi quay qua, đã không thấy phòng Dương Đúng lúc có huyện Linh nên quay sang hỏi Vợ à, em thấy phòng Dương đâu không? Nó mới chơi đùa với Lăng Ngọc ở trong nhà mà Sao anh không thấy? Cậu ấy có lẽ đã đến nhà Tam Thư Kỳ Lát nữa cậu ấy sẽ về thôi Anh đừng lo Phong Vũ không hỏi thêm mà quay người đi Lúc này Phong Dương đã đến trước nhà Thư Kỳ Anh không ngước vào Mà đứng trước cửa rào nhìn vào bên trong Thư Kỳ ngồi trên chiếc xích đu Cầm con búp bê gọi Phong Vũ Chơi trò chơi cô dâu chú rể Cảnh tượng ấy khiến cho Phong Dương chua xót Cuối cùng người trong lòng Thư Kỳ vẫn là Phong Vũ Sau một hồi quan sát Phong Dương lặng lẽ quay người đi Bà Hồng từ trong nhà đi ra Thấy Thư Kỳ đang ngồi trên xích đùa Thì tiến tới Thư Kỳ ngoan vào nhà ăn cơm nha con Mẹ ơi con là cô dâu của anh Vũ Anh Vũ làm chú rể đẹp không mẹ Ừ đẹp Bà Hồng đưa tay vuốt tóc cô là mẹ sao mà không đau Không buồn khi con gái thần trí điên dại Dường ậu đó cũng là cái nghiệp Mà cô phải chịu sau bao nhiêu trái ngăn Thở dài bà đưa Thư Kỳ đi vào nhà Phòng dường sau đó đã quay về nhà chung vui với mọi người Trong lòng đã buông bỏ tình cảm Nhưng nhìn Thư Kỳ như thế Ít nhiều có sự thương cảm Những việc không vui Sẽ mãi nằm lại ở quá khứ Lúc này mọi người đã về hết Chỉ còn có hai anh em uống tâm sự với nhau Cạn ly đi anh hỏi Phong Vũ và Phong Dương cạn ly Rồi cùng uống Nguyễn Linh sau khi đưa Lăng Ngọc cho bà Hằng Và ông Đại Thì đi xuống Anh và Phong Dương uống ít thôi Không ai lại đau đầu đó Chị dâu lo cho anh hai quá chừng Em ngưỡng mộ quá Chị nghĩ chú Út sẽ sớm gặp được Một đứa thật sự của mình thôi Đúng không chồng Vợ anh nói gì cũng đúng hết Anh yêu vợ nhất Phòng vụ có hơi men Nhưng vẫn tỉnh Anh nói rồi hôn lên má Nguyễn Linh Làm cô ngại vị Phong Dương Mà đánh nhà vào người anh Anh chú Út ở đây kìa Không sao đâu vợ à Phong Dương đâu phải là lần đầu Thấy vợ chồng mình thân mật với nhau như thế Anh nói đúng đó chị dâu Hai người cứ tự nhiên đi Đừng để ý tụi em Dù vậy nhưng Nguyễn Linh vẫn ngại Cô nói lên phòng trước Ai ngờ Phong Vũ lại đứng dậy rồi bế cô lên còn nói Về phòng kiếm em bé cho Lan Ngọc đi vợ ơi Vĩnh Linh mắc cỡ mà nép vào lòng anh Ở bên anh cô luôn cảm thấy bình yên Anh chính là ánh dương duy nhất của cuộc đời cô Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Bướm Đêm Được viết bởi tác giả Hoàng Chi Tôi quên xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị